Các bạn đang nghe tại đọc truyện biết tiết kiệm là gì hết chuyện tiền bạc đang sôi động thì đông nhìn đồng hồ rồi lặng lặng đứng dậy bỏ vào phòng nàng nhớ đến mãn và hơi bực mình bị từ sáng đến giờ mãn không điện thoại cho nàng mặc dầu chính ngànng đã dặn mãn đừng ph đông thay quần áo trang điểm sơ xài rồi cứ đứng tần ngần giữa phòng không dám đi ra muốn nh nhắc phone gọi cho mãn nhưng lại sợ cả nhà nghe thấy và hỏi han lôi thôi câu chuyện ngoài phòng khách chưa biết đến bao giờ mới d Để Đông có thể thanh thản đi thăm mãn Đông ngồi xuống mát giường Vói tay lấy cuốn thơ của Hàn lung linh mở ra nhưng không đọc May quá ở ngoài phòng khách Cô út lan lên tiếng gọi Chị Đông ơi có đi nhà thờ không Em đi nè Đông mừng quá cầm bóp lên và nói lớn Ê chờ chờ tao chờ tao với Nàng bước ra bà thủ hỏi ngay ờ, Mày cũng định rửa tội đấy à An hạ nhìn Đông ngờ vực Hồi đó nó khen thầy Đức Nguyên đẹp trai Bây giờ nó lại khen cái ông cha gì, gì ở nhà thờ dễ thương Ông thủ mắng Chúng mày cứ nói lăng nhăng Không sợ khẩu nghiệp ạ Đông kéo tay Lan Thôi đi, chị Xuân ở nhà chơi nha Hôm nào em ghé thăm chị Xem cái tổ ấm của chị Vanh Cư ra sao Xuân cười. cười Tổ ấm của tao nó ấm lắm Là vì tao mướn phải cái phòng đóng như cái hỏa lò Xuân rứt lời thì Đông đã lôi Lan ra cửa Đi, đi không trễ Tới chạm xe bus Đông dặn Lan Nè, mày cứ tới nhà thờ trước đi nha Ta phải đi có chút việc rồi ta đến sau. Lễ xong, nếu mà không thấy tao thì mày cứ việc về trước. Bố mẹ hỏi thì mày nói là tao đi thăm thăm chị Hà. Cô út hỏi lại. Chị Hà nào vậy? Đông gạt đi. Mày không có biết đâu, chị Hà bạn tao. Thôi đi đi, xe tới kìa. Lan dặn. À, nếu, nếu chị đến mà mà không thấy em ở trước cửa nhà thờ là chị xuống basement nhé. Em học xấu lý gì dưới đó. Đông gạt đầu. Tao nhớ rồi. Chờ Lan lên xe, Đông đi bộ ra chợt. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem Nên nấu món gì cho mãn chiều nay Nàng tưởng tượng ra rằng Một người bận biệu như mãn Thì chắc chắn ngày này qua ngày khác Chỉ ăn mì gói Cho nên chả có món quà nào quý hơn Là nấu cho chàng Một bữa cơm ngon để thay đổi Dòng đời vẫn lặn lẽ trôi Một buổi chiều thiệu nằm ngửa trên sofa Dưới gáy kê quốc tự điển làm gối Hai tay nâng tờ tạp chí Phụ nữ đêm nay, chăm chú đọc. Một bài nào đó ngay trên trang nhất làm Thiệu hết sức bực bội. Gã gấp tờ báo, ngồi bật dậy, thở dài một tiếng rồi lặng thanh mấy phút, mắt đam đam nhìn vào bức tường đối diện. Gã muốn có ngay một người bên cạnh để phát biểu ý kiến cực lực phản đối quan điểm Vũ Đình Huỳnh vừa nêu lên trong lá thư tòa soạn. Nhưng chung quanh Thiệu lúc này chẳng có ai. Thiệu đứng dậy đi ra cửa tần ngần một lúc rồi lại quay vào mở tờ báo theo dõi tiếp. Thiệu ở tạm với Kích đến nay đã mấy tháng, gã chẳng có ý định đi tìm chỗ khác, mà Kích cũng không nhắc nhở chuyện đó. Thậm chí tiền nhà đáng lẽ Thiệu phải chia một phần, Thiệu cũng lờ đi và Kích thì chưa bao giờ mở miệng hỏi. Những lời khuyên hàng ngày của Kích đôi khi làm Thiệu xét lại con người mình và muốn bỏ hẳn mọi ngoại cảnh lao sao bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng cầm tờ báo Thấy cái tên cao đăng ký và Vũ Đình Huỳnh Thiệu lại nổi niên Muốn làm một cái gì cho hạ giận Kích thường bảo thiệu Ông Toàn nói rất đúng Hãy cứ sống bình thường đã Rồi hẳn tính chuyện phi thường Mỗi người hãy sống ngay thẳng, đàng hoàng Đi làm, đóng thuế cư xử thành thật với nhau Thế là cộng đồng đủ mạnh Và đủ để người bản xứ kích chậm Chuyện đội đá vá trời Đao to bố lớn Chỉ là trò đùa Nếu bản thân những người làm việc cộng đồng không lương thiện Ông ham danh ham nổi Ông cứ việc làm cho ông nổi Nhưng đừng dẫm đạp lên người khác Đừng hại người khác để cầu danh Kích cứ nói Thiệu cứ nghe Nhưng tất cả đều chỉ là nước đổ lá khoai Chiều nay kích vắng nhà Thiệu mở thùng thư lôi ra Tờ phụ nữ đêm nay Mang vào salon nằm đọc Thiệu bỗng ứa gan vì Vũ Đình Huỳnh Vừa đứng ra thành lập một ủy ban vận động Giải tán bớt các hội đoàn Thiệu quất ước đọc hết từ đầu đến cuối lập luận của Huỳnh ghi rõ trong lá thư trong đầu thiệu bừng này lên một ý định sẽ lập một ủy ban khác để chống lại Vũ Đình Huỳnh thiệu sẽ họp báo tố giác Huỳnh là việc cộng trà trộn vào báo giới để phá hoại lại một cơ hội tốt để thiệu tái xuất giang hồ kích vừa đi làm về chưa kịp vào phòng tắm thì thiệu dí tờ báo vào mặt và thúc dục anh thích anh đọc ngay cái này đi kích kiên nhẫn ngồi xuống xem từ đầu đến cuối bài viết của Huỳnh Rồi anh ngẩn lên thản nhiên hỏi, có gì đâu mà cậu làm giữ vậy? Thiệu chố mắt, trời đất ơi nó phá hoại như thế này mà anh lại bảo có gì đâu là thế nào. Kích đứng dậy cởi áo jacket, tháo cả vạt bình thản tiếp. Vũ Đình Huy, nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net